Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quỷ, bọn chúng thì sao? Giọng trí bất giác đành lại Những người lúc còn sống có rục tính Ham muốn mạnh mẽ Dẫn đến sau khi chết Hình dáng vong linh của họ biến đổi theo tư tưởng oán hận Ham muốn Thường tìm cách trở về cõi trần Bằng cách bám theo ai đó hợp vong Nữ quỷ bám theo con gái anh chết đã lâu Oán khí nó tích tụ đã nhiều Nên âm khí rất mạnh Nó từng bước dụ dỗ hạ bước vào âm lổ, chỉ vì khi ở trong âm lổ, con quỷ mới có thể hoàn chỉnh được thân xác và có thể dùng âm lực tách rời phần hồn con bé, giam cầm nó mãi mãi ở dưới âm giới cùng nữ quỷ. Vậy, vậy, vậy nghĩa là là con bé, con bé sẽ chết. Ông toàn cảm thấy người lạnh run từng đợt, chỉ không nói, chỉ gật nhẹ. Người đàn ông trung niên ôm đầu thở khó nhọc, hạ là đứa con duy nhất của vợ chồng ông, nếu nó có mệnh hệ gì thì làm sao ông bà sống nổi. Bất chợt, ông ngẩng lên, nhìn Chí đau khổ, ông run run giọng. "Từ giờ tôi chưa bao giờ tin vào ma quỷ, nhưng năm lần bảy lượt chứng kiến tận mắt, có không tin cũng không được. Cậu là người tốt, cậu có thể giúp nó thoát khỏi nguy hiểm được không?" Anh khẽ nhíu mày, hạ là người mạo âm nên những chuyện như hôm nay chắc chắn sẽ tái diễn. Chính anh cũng là người mạo âm, nhưng vì biết về trừ tà nên không chịu quá nhiều tổn hại. Nhưng cô bé kia. Anh thở dài. An toàn, chỉ 2 ngày nữa là đến tháng cô hồn, con gái anh sẽ gặp nhiều phiền phức. Tạm thời tôi không thể đưa vài, tôi có thể đưa vài lá bùa trấn yêu để anh dán trong nhà, nhưng bùa chỉ có tác dụng trong phạm vi nhỏ bước ra khỏi căn nhà thì bùa mất tác dụng. Ông Toàn nghe vậy, cảm kích giật đầu nhưng ông lại thắc mắc, chẳng lẽ tôi bắt nó ru rú trong nhà cả đời? Chí lắc đầu, anh vừa mở miệng thì chợt có tiếng la thất thanh của hạ, hai người giật mình rồi vội vã lao lên lầu. Cửa phòng cho khách vẫn đóng kín, từ bên trong vang ra tiếng đập cửa ầm ầm, nhưng dù có xoay nắm cửa cỡ nào cũng không mở được. Chí hét lên, tránh qua một bên rồi anh lùi lại phía sau, dùng sức lao đến tông mạnh vào cánh cửa. Cánh cửa gỗ nặng nề bật mạnh ra, phía bên trong hạ đang ngồi co rúm giữa phòng, hai mắt đỏ hoe, cả người run rẩy. Ông toàn lật đật chạy lại nhưng bị Chí dùng tay ngăn cản. Ông hất tấp nhìn anh khó hiểu, nhưng Chí chỉ nói như thầm thì, "Đợi tôi." Anh chậm chậm một mình bước vào phòng, tiến về phía hạ cô bật dậy lao đến, ôm cứng ngắt tay anh, người vẫn không ngừng run, "Chú, chú cứu cháu, chú cứu cháu với." Chí gật đầu rồi ôm bà vai hạ, từng bước ra khỏi phòng. Ông toàn lật đật chạy đến, "Có chuyện gì? Có bị sao không con?" Nhưng Chí đã đặt ngón trỏ trên môi, ra dấu im lặng. Anh một lần nữa bước vào phòng. Bầu không khí xung quanh đặc sệt và nặng mùi quỷ dị đứng ngay giữa phòng, anh chắp hai tay trước ngực rồi cất tiếng: "Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật, Bồ Tát, Thiên Thủ Thiên Nhãn, Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni." Ông Toàn đang cùng cô con gái vẫn đang hoảng loạn đứng phía ngoài cửa, lo lắng nhìn chăm chú từng cử động của trí cho đến khi người thanh niên vừa đọc xong lần thứ 3, nhịp độ cả căn nhà liền giảm mạnh, da gà ông mọc dọc khắp cánh tay. Ông Toàn rùng mình, bỗng trước mắt ông Bốn bức tường trong căn phòng Chí đang đứng, nháy mắt, mọc ra hàng trăm ngàn cánh tay người. Những cánh tay trắng bệch, đầu ngón tay tím tái, không ngừng ngoe ngoẩy, dở dẫm loạn xạ trong không khí. Có vẻ chúng đang tìm cái gì đó, hoặc ai đó. Chí điểm tĩnh đứng đó, trong vòng vây của những cánh tay ma quái. Chúng cứ ngoe ngoẩy không ngừng, như những con đĩa hút máu, bám dài dặn trên da. Anh nhìn một phút quanh phòng một lượt rồi cất tiếng. Những âm binh kia, cô gái kia ta đã mời vào nhà là khách của ta, các ngươi và ta âm dương hai đường vốn không nên xâm phạm, nếu còn không biết phép tắc đi chọc phá, bày trò hại người, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Bên ngoài, hai cha con âm toàn sợ đến nỗi chân đứng không vững, đột nhiên có tiếng ai hát ngân nga vang vọng, giọng hát lúc trầm lúc bổng lúc xa lúc gần ầu ơ con ngủ cho ngoan để cha để mẹ của con đi cày ầu ơ con ngủ rất lành để mẹ gánh nước tới hành tới dưa tiếng nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net